Hắn nợ ngươi, toàn thiên hạ nợ ngươi, cả đại thế giới đều nợ ngươi. Bắt ấy, bắt ra thấy vinh quang vị ngươi. Hỡi con dân đại tầng cảm tạ các ngươi, đại thế giới có thể siêu thoát là nhờ công lao của các ngươi. Vĩnh biệt, đại tầng của ta. Vĩnh biệt, đại tầng của ta. Vĩnh biệt, đại tầng của ta. Một câu cuối cùng quanh quẩn trong đầu diêm xuyên thật lâu. Diêm xuyên nghe, không biết khi nào lệ rơi đầy mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 8 chương 12 thích khác P. Hồng Ấn Giới Đại Trăng Thiên Triều, Đạt Phật Thiên Triều, Đại Quân của hai triều phong tàn vân dũng dếp vào Trung Thần Châu. Trung Thần Châu sớm đã thủng lỗ chỗ. Ngày xưa thần tôn thánh địa đoạt cao đẳng của thiên hạ các đại điện chủ đã thanh tẩy hết các trung vị tôn môn. Đại quân hai triều không gặp nhiều trở ngại, không ngừng thu lấy thành trì. Trên bầu trời yến kinh, vân hải khí vận cuồn cuộn không dứt. Chiến trường mở ra, khí vận vân hải bành trướng, bản đồ của đại trăng thiên triều tăng, khí vận gia tăng. Cửa triêu thiên điện. Dịch phong nhìn vân hải khí vận trên trời, mắt lón tia cảm tháng. Lưu cương đứng một bên cũng như vậy, gã không ngờ trong thời gian ngắn ngủi mình đã đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Lưu cương hương phấn nói. Cường giả thượng hư cảnh truyền tin cho chúng ta. Tống chiến báo. Ha ha, dịch đại nhân, lúc này cảnh này, ngươi thấy vậy có ý nghĩ gì? Dịch Phong trầm giọng nói Dùng hết những gì dùng được Sau này Đại Trăng Thiên Triều ta có tiên nhân làm người đưa tin là chuyện sớm hay muộn Lưu Cương gật đầu Nói U V K W W M Lưu Cương hỏi Mười năm Trung Thần Châu đã gần như bị triều của ta và đạt Phật chi đều Dịch Phong nghiêm túc nói Đúng vậy Đạt Phật Đại Trăng tại bản đồ Trung Thần Châu tiếp giáp với nhau. Bước tiếp theo làm như thế nào? Dịch Phong con ngươi co rút nói. Thánh Thượng có ý chỉ, lần này Tây Chinh, Chinh Phạt Trung Thần Châu, Tây Thần Châu. Chưa lấy hết Trung Thần Châu húng chi là Tây Thần Châu. Lưu Cương con ngươi co rút hỏi. Chính thức khai chiến sao? Mắt dịch phong lón tia sát khí. Sáng hôm nay ta đã đưa tin cho chủ sơn A.A.I. -E bốn lộn, mở ra quốc chiến. Cảm xúc của Lưu Cương như bị dịch phong kéo theo, mắt lón tia nghiêm túc. Phía xa một thị vệ la lên, báo. Rồi thị vệ kia chạy tới trước mặt hai người. Thị vệ đó cung kính nói. Đại nhân! Mới rồi có người đưa thư này khiến ta giao cho Dịch Phong đại nhân Dịch Phong hỏi “A, Người đâu rồi? Thì vệ đó nói Không thấy thuộc hạ thậm chí không thấy rõ mặt của kẻ đó Người kia đưa ra một khối tam phẩm lệnh bài Một khối tam phẩm lệnh bài Mắt hai người co rút hình như đoán được điều gì Dịch Phong nhanh chóng mở thư ra Phụng ý chiếu của Thánh Thượng Thiên hạ có hai triều Ta sẽ ra tay phối hợp các quân Dũng vãn vô địch sát Bộ thiên các Dịch Phong Lưu Cương xem xong con người co rút Lưu Cương vung tay lên Thì vệ kia nhanh chóng lui xuống Lưu Cương nhớ mày nói Là thế lực ngầm của triều ta Dịch phong ánh mắt nghiêm túc Bổ thiên các sao Tây thần châu Đạt Phật thiên triều vạn Phật điện Phùng thiệu vái khổng ma kha nói Thánh thượng tiền tuyến Truyền đến tin tức đại quân Của triệu tiên tri một đường khải hoàng ca Đáng vui đáng mừng Khổng ma kha mắt lón Tiên kiếp động nói Tốt Trẩm quả nhiên không nhìn lầm triệu tiên tri Phùng thiệu nói Thánh thượng Triệu tiên tri đại nhân còn xin thánh thượng chuyển vận mưu sĩ Năng thần đi tới Phụ trách lãnh binh Trị lý lãnh thổ mới lấy được Hơn nữa đụng độ quân đội của đại trăng thiên triều khó tránh khỏi giấy lên chiến tranh kịch liệt Khổng ma kha gật đầu Nói Chuẩn Khổng ma kha thẳng nhiên nói Phùng thiệu trẩm khiến ngươi phụ trách lậu cần, chắc ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng danh sách năng thần rồi. Phùng thiệu đưa lên danh sách sớm chuẩn bị xong. Thỉnh thánh thượng xem qua. Bỗng nhiên có một thần tử kia kêu lên. Khởi bẩm thánh thượng. Có chuyện gì? Thần tử kia nói. Triệu tiên tri đại nhân sớm chuẩn bị xong danh sách. Thần tử kia lấy ra một phần danh sát Thần tử kia nói vậy làm không khí trong triều đông cứng Phùng thiệu phụ trách hậu cần Triệu tiên tri nhúng tay vào chuẩn bị danh sát Đó chẳng phải là nói triệu tiên tri không tin tưởng vào phùng thiệu sao Phùng thiệu nhớ mày hiển nhiên triệu tiên tri vẫn còn cảnh giác với gã Khổng ma kha cao mày Nhưng vẫn nhận lấy Khổng Ma Kha nhìn một lúc bỗng nhiên bật cười. Khổng Ma Kha cười nói. Lần này Triệu Tiên tri ổn công làm tiểu nhân rồi. Khổng Ma Kha nói rồi đưa hai phần danh sách cho quần thần xem. Ủa? Hai phần danh sách giống hệt nhau. Danh sách của Triệu Đại Nhân và Phùng Đại Nhân giống y nhau, chỉ khác thứ tự. Quần thần kinh ngạc. Thần tử kia lúc trước bước ra khỏi hàng mặt đỏ lên Khổng ma kha cười nói Phùng thiệu đừng để trong lòng Phùng thiệu mỉm cười nói Thánh thượng quá lo triệu tiên tri đại nhân làm mọi chuyện đều vì đạt Phật thiên triều Làm sao thần dám trát Thần vắt ớt suy nghĩ nhiều về phần danh sách này Bởi vì những người này đều là người ngày xưa triệu đại nhân dùng thuận tay. Còn có mấy quý khoa cử được triệu đại nhân nhìn trốn. Thần phụ trách lậu cần tự nhiên phải cố gắng làm mọi thứ thập toàn thập mỹ. Khổng Ma Kha khen rằng, tốt. Trong lòng Khổng Ma Kha nổi lên ý nghĩ xấu về triệu tiên tri. Triệu tiên tri này thật là hẹp hòi, đến bây giờ vẫn nghi ngờ phùng thiệu. Nếu như Phùng Thiệu có vấn đề thì sẽ không tận tâm tận sức cho Đạt Phật Thiên Triều đến vậy. Phùng Thiệu cung kính nói. Phân ưu cho Thánh Thượng là chức trách của Thần. Thật nhiều người có tài của Đạt Phật Thiên Triều từ các đại thành trì triệu tập. Nhanh chóng đưa vào Trung Thần Châu. ổn định lãnh thổ mới bắt được cho Triệu Tiên Tri. Trung Thần Châu. Trong phủ thành chủ một tòa thành trì Triệu tiên tri nhìn tin tức đến từ triều đình, mày nhớ lại. Một quan viên nhìn triệu tiên tri, hỏi. Đại nhân tại sao cứ luôn nghi kỵ phùng thiệu? Lần này đấu giữa triều đình có thể nói là hoàn toàn trở mặt. Triệu tiên tri khẽ thở dài. Ta cứ cảm thấy phùng thiệu có vấn đề, nhưng mà. Nhưng cái gì? Triệu Tiên Tri lắc đầu không nói thêm. Quang viên kia lo lắng hỏi. Đại nhân. Đại Trăng Thiên Triều. Đạt Phật Thiên Triều quốc chiến. Bốn lộ nguyên xoáy của Đại Trăng Thiên Triều chi binh 16 lộ tiến hướng quân ta trú đóng. Hiện tại nên làm gì? Triệu Tiên Tri con ngươi co rút nói. Muốn chiến thì chiến. Đạt Phật Thiên Triều ta chưa từng sợ ai. Tướng lĩnh Đại Trăng Thiên Triều mạnh mẽ thì ta cũng có người được Thánh Thượng cải tạo. Hừ, nếu bọn họ dám đến phạm, vậy sẽ bắt hết chúng lại. Tôn lệnh. Hóa quan quát. Truyền lệnh của ta, đệ nhất quân đoàn, tứ lộ quân toàn diện tiến công. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Truyền lệnh của ta. Đệ tam quân đoàn tứ lộ quân toàn diện tiến công Doãn hận thiên lạnh lùng nói Truyền lệnh của ta, đệ ngũ quân đoàn tứ lộ quân toàn diện tiến công Vương tiễn rống Truyền lệnh của ta, đệ lục quân đoàn tứ lộ quân toàn diện tiến công Tôn lệnh Trung thần châu, giết chót ngập trời Đại quân của hai triều lần đầu tiên bắt đầu xung phong sông lên. Trận chiến này kéo dài một tháng, hai bên đều có tử thương, binh điểm lộ, thắng thu chi đều. Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều thế không thể đỡ. Nhưng bởi vì Đạt Phật Thiên Triều tăng nhiều mưu sĩ tiền thuyết. Khiến tốc độ quân đội của Đại Trăng Thiên Triều tiến lên chậm lại. Trong lúc đại quân của hai triều giao tranh thì trong một sơn cốt. Trong sơn cốt tụ tập mấy ngàn người áo đen. Người áo đen dẫn đầu khoanh tay đứng, mấy ngàn người áo đen cung bái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 8 chương 13 thích khách hạ. N. Hất kiếm bộ bái kiến các chủ. Nhị kiếm bộ bái kiến các chủ. Cử kiếm bộ bái kiến các chủ. 9.000 người áo đen cung kính bái người dẫn đầu. Các chủ dẫn đầu thẳng nhiên nói. Biết nhiệm vụ lần này không? Mọi người đồng thanh kêu lên. Biết. Các chủ lạnh lùng nói. Ta không hy vọng trông thấy sai sót, lỡ tay. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Các chủ thẳng nhiên nói. Đây, vù vù, 9.000 người áo đen giống như 9.000 mũi tên nhọn chết mắt vắng vào rừng cây, biến mất. Hai tháng sau, mưa to ào ào, phủ thành chủ chỗ Triệu Tiên Tri ở. Triệu Tiên Tri nhìn một đống tấu chương trước mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Trước mặt Triệu Tiên Tri đứng một đám quan viên, ai nấy lo sợ thập phòng. Một thị vệ xong vào Đại Điện. Báo. Vô Vân Thành có tin, Thành chủ bị đâm. Thủ quân tướng lĩnh bị đâm. Lại một thị vệ xong vào Đại Điện. Báo. Ti Thiên Thành có tin, Thành chủ bị đâm. Thủ quân tướng lĩnh bị đâm. Báo. Từng tin tức xấu cực nhanh tụ tập ở trước mặt triệu tiên tri. Mặt triệu tiên tri xanh mét. Triệu tiên tri đập bàn tức giận quát. Ám sát. Ám sát. Ta từ trong triều điều động người vậy mà lần lượt bị ám sát. Khốn kiếp, khốn kiếp, diêm xuyên. Một quan viên la lên. Đại nhân, diêm xuyên tồi tệ vô sĩ, đây là hành động của tiểu nhân. Triệu tiên tri lạnh lùng nhìn quan tiên đó. Đây là chiến tranh. Triệu tiên tri rất bình tĩnh, chiến tranh thứ gì cũng có, hành động của tiểu nhân. Ngươi thử làm tiểu nhân một lần sau. Quang viên kia sốt ruột nói. Đại nhân, đây là cuộc ám sát có dự mưu trước. Không chỉ là người từ trong triều điều đến. Trong quân chúng ta cũng liên tục bị người hành thức. Hiện tại nên làm gì? Triệu tiên tri la lên. Khiến thánh thượng cải tạo người, theo sát bảo vệ tất cả tướng sĩ. Tôn lệnh. Triệu tiên tri sắp xếp xong một mình đi tới cửa đại điện, nhìn lên trời đổ mưa rào rào. Triệu tiên tri nhìn hướng đông, biểu tình cực kỳ khó xem. Diêm xuyên thật độc ác, ngươi lấy đâu ra nhiều thép khách như vậy? Từ trong vạn quân cắt đầu. Bắt giặc trước bắt vua. Bên ngoài mưa đổ ầm ầm. Trong một sân ở phủ thành chủ, người áo đen dẫn đầu thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, chuyến đi này phải làm thật tốt." Tung lệnh, mấy trăm người áo đen theo người dẫn đầu chậm rãi đi ra sân, hướng tới thành trì. Trên con đường lớn, dân chúng đóng cửa, một đám người áo đen đội mưa đi tới trước thành trì. Đám thị vệ thành trì sụ mặt quát Là ai? Người áo đen dẫn đầu nhẹ nhàng nói Thiếp khác. Đám thị vệ câm nín Quá trực tiếp đi Thập thập sập sập thập, thập, thập Một đám người áo đen xuất kiếm trước thành trì kiếm quang tận trời Chớp mắt tất cả thị vệ bị giết sạch Chỉ chừa lại một người Người áo đen dẫn đầu vừa đi vào trong thành trì vừa lạnh nhạt nói với kẻ còn sống sót. Đi báo tin đi. Kẻ sống sót biến sắc mặt chạy vào trong thành trì. Kẻ sống sót chạy vào trong thành trì, rống to. Thiếp khách, thiếp khách, bảo hộ đại nhân chạy nhanh đi. Xung quanh thành trì đang có nhiều thị vệ tuần tra, chợt nghe tiếng rống thì ngây ra. Có thiếp khách đến thì đến. Làm gì la lên như có trộm vậy? Thiếp khách này đánh tới cửa sao? Đây mà là thiếp khách. Có thiếp khách kêu ngạo như vậy. Vô số thị vệ hùng hổ chạy tới. Người áo đen dẫn đầu thản nhiên nói. Giết! tung lệnh! Tiên giới chỗ bách thụ. Hỡi con dân đại tầng cảm tạ các ngươi.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 Điên điên khùng khùng Hai tiên nhân rất tò mò Nhìn mấy năm rốt cuộc không kìm được bay tới Bùng Hai người đáp xuống trước mặt Diêm Xuyên Hồng y lão giả hỏi Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Diêm Xuyên chật tỉnh táo lại Nhìn hai người Bạch y lão giả tò mò hỏi Tiểu tử tại sao ngươi khóc? Diêm xuyên lau nước mắt cuối cùng mỉm cười nói Không có gì chỉ nghĩ tới chuyện đau lòng Hai tiên nhân không biết nói gì Hồng y lão giả hỏi Tiểu tử có phải là bác thụ lại nói gì với ngươi không? Diêm xuyên lập tức hiểu ý của hai tiên nhân Diêm xuyên lắc đầu chối Không có Bạch y lão giả mờ mịt hỏi Không có Nếu không thì ngươi ngồi đây làm gì Ngồi đến mấy năm Ta cảm thấy ngồi ở đây thoải mái Hai tiên nhân Hồng y lão giả quá dị nói Chắc chắn đầu ớt tiểu tử này có vấn đề Bạch y lão giả gật gù Diêm xuyên tò mò hỏi Hai vị không biết hai vị có biết khổng ma vương không Hai tiên nhân biến sắc mặt nói Khổng ma vương Diêm xuyên lộ vẻ kinh ngạc hỏi “A, Hai vị biết sao? Hồng y lão giả nhớ mày nói Tiểu tử, sao ngươi biết khổng ma vương? Diêm xuyên nói Trong bác thụ nghe rất nhiều tên Trong đó có khổng ma vương Cảm thấy cái tên quá dị vì vậy mới hỏi Hồng y lão giả cảm tháng. Bác thụ nói. Hèn chi, bác thụ ghi chép rất nhiều thứ. Tiểu tử, người thật may mắn, có thể nghe thấy thanh âm của bác thụ. Khổng ma vương chính là tự đệ của khổng gia. Ngày xưa khổng gia rất ẩn khuất. Thế gian biết rất ít tin tức về khổng gia. Mãi đến khi khổng ma vương bỗng nhiên xuất thế mới nổi tiếng. Diêm xuyên tò mò hỏi Có chuyện gì? Khổng ma vương xuất thế Dùng sức mạnh cá nhân diệt một thánh đình Hai đạo tràng Hung uy vô hạn Đồn là sau này bị một đạo thần nhắm trúng Vì đạo thần đuổi giết nên khổng ma vương mới mai danh ẩn thích Tuy nhiên Có chuyện gì? Mau nói đi Hồng y lão giả nói Khổng ma vương chết kéo vào toàn khổng gia. Khổng gia đi ra mười người đại chiến với đạo thần kia, nghe nói đạo thần bị trọng thương quay về. Khổng gia nhất chiến động thiên hạ. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Khổng gia. Còn có một khổng gia cường đại. Hồng y lão giả lắc đầu, khẽ thở dài. Khổng gia này cũng lạ lùn Sau khi danh chấm thiên hạ thì không ẩn cư, không ai biết bọn họ ở đâu. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Vậy là khổng ma vương kia từng lấy sức mạnh cá nhân diệt một thánh đình, hai đạo tràng. Bạch y lão giả gật đầu, nói. Đúng vậy. Rất nhiều người đều đồn có lẽ khổng ma vương có tu vi tổ tiên. Diêm xuyên nhớ chặt mày. Lại là tổ tiên. Có mộng nhập thiên cơ nhiều năm Diêm xuyên rốt cuộc hiểu cực độ cường giả thiên hạ Chính là tổ tiên Liên thần Võ chiếu Chỉ trần nữ thần Đều là tổ tiên cản Không ngờ khổng ma vương cũng như vậy Hồng y lão giả hỏi Tiểu tử, ngươi còn nghe thanh âm gì không? Diêm xuyên lắc đầu nói Không có, chỉ là một chuỗi vô số cái tên. Hai tiên nhân nhìn nhau, bớt đắc dĩ. Sau khi hai tiên nhân đi, Diêm Xuyên lại dựa lưng vào bách thụ, nhắm mắt cảm nhận. Bách ế đại nghĩa khiến tâm tình của Diêm Xuyên được thăng hoa. Đại khí phát Đây mới là đại khí phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.rk Quận 8 chương 14 cùng đế cùng chết. Giờ... Ê... Ê... E, Xuyên lờ mờ có suy đoán. Kiếp trước hắn tên là Bách ấy. Bách thủ còn sót lại đối thoại của hai người có Bách ấy. Có lẽ Diêm Xuyên là Bách ấy kia. Cũng là bản thân cuối cùng. Qua mấy năm sau... Diêm Xuyên lại tiến vào trạng thái kia, nghe vài tiếng nói. Không, nên là nhìn đến một ít hình ảnh. Trong hình ảnh là chính Diêm Xuyên. Quốc gia một phạm nhân, Diêm Xuyên ngồi trên lông ỉa, hắn là quốc quân, nhìn xuống thần tử bên dưới. Ủa, Vương Tiễn, Lý Tư, Khổng Đạo Khâu, Tư Phúc, Hót Quan Bạch Đế Thiên. Bọn họ ở trong hình ảnh đều là thần tử của ta Đây là kiếp trước Bọn họ ở bên cạnh ta Năm tháng phạm nhân trôi qua rất nhanh Hình ảnh trôi qua mau Một thế đã qua Kiếp sau Tôn môn võ lầm Phàm nhân Trong tôn môn Diêm xuyên là tôn chủ Ủa Vẫn có đám vương tiện Lý tư Khổng đạo khâu Tư phúc Hóa Quan Bạch đế thiên Có chuyện gì Hai thế đổi kiếp đều là bọn họ Đệ tam thế Đệ tứ thế Diêm xuyên nhìn trong hình ảnh Chìm trong im lặng Có vài khuôn mặt luôn cùng Diêm xuyên chuyển sinh Hắn chuyển thế là họ cũng chuyển theo ngẫu nhiên thiếu một Hai người nhân kiếp sau sẽ xuất hiện. Mấy chục thế đều là những người này, Diêm Xuyên hiếp sâu. Diêm Xuyên nhẹ giọng nói. Tại sao bác thủ sẽ như vậy? Có ống tượng gì? Nói cho ta đi. Diêm Xuyên mơ hồ nhìn thấy một đế phương. Hỡi con dân đại tầng cảm tạ các ngươi, đại thế giới có thể siêu thoát là nhờ công lao của các ngươi. Vĩnh biệt đại tầng của ta Bốn phương tám hướng quỳ đầy thần tử Vô số thần tử lão lệ tung hoàn Không Thiên đế Ngươi đi rồi cựu thần làm như thế nào Thiên đế Vô số thần tử quỳ lạy tiếng khóc chấn thiên Chỉ thấy trong hình ảnh bạch đế thiên Tay cầm thanh trường đao Đứng lên Bạch đế thiên mắt ngấn lệ hét to một tiếng Thiên đế, bạch khởi truy mà đến. Lấy anh linh của ta, liền cùng mệnh xấu của thiên đế. Thiên đế diệt thì thần diệt, thiên đế chuyển sinh thì thần truy tùi. Muôn đời bất hủ. Trong tiếng quát, bạch đế thiên cầm trường đao, trường đao đột nhiên xẹp hướng cổ gã. Bạch đại nhân, bùng, một đao tự sát, máu bán ra. Bạch đế thiên ngã trong vụn máu. Từ sát chết Người tỏa ánh sáng trắng rực rỡ Như là một loại nguyền rủa Ánh sáng trắng bỗng liên kết với hắn Diêm xuyên siết nắm tay Bị tình cảnh này thật sâu rung động Diêm xuyên kinh ngạc nhìn Nguyền rủa Này là nguyền rũa Chính mình hạ nguyền rủa cho mình Diêm xuyên kinh ngạc nhìn hình ảnh chưa kết thúc trong hình ảnh từng thần tự đứng dậy. Thiên đế, phương tiện theo ngươi đi. Thiên đế, tự phúc theo ngươi đi. Thiên đế, môn điểm theo ngươi đi. Thiên đế, triệu cao theo ngươi đi. Thiên đế, lý tư theo ngươi đi. Thiên đế, ủi cúc tự theo ngươi đi. Lạ bất vi, vĩnh tùy thiên đế, muôn đời bất hổ. Phúc chốc, vô số thần tử lấy binh khí tự sát cùng ngã trong vũng máu, lấy mệnh liên kết nối hướng viêm xuyên. Vô số thần tử ngã trong vũng máu, mặt đất bị nhuộm đỏ, hào tình tráng chí đó, là chí khí cùng đế cùng chết. Thiên địa tối đi, như đang khóc thương cho quần thần một triệu. Trong hình ảnh là một đô triệu, trên đô triệu có nhiều người tự sát, thật nhiều tướng sĩ truy tuổi. Đồng tử đồng sinh, Diêm xuyên nhìn hình ảnh, êm lặng thật lâu, khoảnh khắc hiểu ra tại sao mình chuyển nhiều thế mà quần thần luôn theo bên cạnh. Diêm xuyên nhìn hình ảnh, nước mắt tuôn rơi, bị các thần tử cảm động. Diêm xuyên nhìn chầm chầm như muốn xem kỹ những thần tử. Diêm xuyên cảm động nói, có các ngươi làm bạn trên đường chậm đi không bao giờ tịt mịt. Hình ảnh chậm rãi biến mất thật lâu sau Diêm Xuyên không thể bình tĩnh. Diêm Xuyên nghĩ trong hình ảnh bi tráng, rung động rất nhiều. Diêm Xuyên hít sâu, nói Đại Tần Đại Tần Hèn chi chậm cứ có cảm giác quen thuộc với chữ Tần Thậm chí quốc hiệu của Trẩm đều mệnh là Chí Tần Tần Chi Cực Chí Chí Tần Diêm Xuyên mong chờ hỏi Bác Thụ, Phạm Nhân thượng hư cảnh thập nhị trọng làm sao tiếp tục đột phá? Cực hạn của Phạm Nhân ở đâu? Lúc này Bác Thụ không đáp lại, chậm rãi có năng lượng màu xanh tuôn ra từ Bác Thụ nhập vào cơ thể Diêm Xuyên. Lần trước có được năng lượng xanh hoàn thành trưởng trung vũ trụ, lần này là cái gì? Diêm Xuyên nhắm mắt cảm nhận tất Năng lượng màu xanh trực tiếp tác dụng vào hồn phát. Khoảnh khắc hồn bê, hân, hân, a, cơ của diêm xuyên như được thăng hoa toát ra màu xanh nhàn nhạt. Diêm xuyên nhắm mắt cảm nhận. Diêm xuyên ngồi lại qua một năm, xuân đi thu đến. Mi mắt diêm xuyên run run. Diêm xuyên cảm tháng. Ta hiểu rồi. Phạm nhân thượng hư cảnh thập nhị trọng đã là cực hạn, muốn thăng nữa thì thiên kiếp sẽ đến. Muốn ở giữa Phàm nhân lại đột phá cần dùng trọng bão che đậy số trời. Khiến thiên kiếp không biết mới có thể tiếp tục đột phá tại Phàm nhân. Tiên tổ của Kim Đại Vũ sinh trong Thái Dương, dùng Thái Dương che đậy số trời, mất trăm vạn năm. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Lần này ngươi cho ta năng lượng màu xanh chính là giúp ta che đậy số trời Ta hiểu rồi, đa tạ Diêm xuyên nói rồi lại chìm trong say ngủ Diêm xuyên rốt cuộc tìm thấy cách đột phát, rơi vào tu luyện Phong ấm giới trung thần châu Triệu tiên tri được một đám cường giả mặt không biểu tình hộ tốn bay đi xa Trong lúc bay đi, Triệu Tiên tri ngoái đầu nhìn hướng phủ thành chủ. Phủ thành chủ bao gồm bên trong 10 phù không đảo giờ phút này thây ngã khắp nơi. Máu chảy thành sông. Khắp chốn đều là xác chết. Trên đỉnh đại điện thành chủ, Có một người áo đen đứng. Bên dưới mấy trăm người áo đen cầm tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy, Gò, Bương, Gơn, Kiếm nhuộm đỏ máu đứng trên từng cái xác. Một đám người áo đen nhìn Triệu Tiên tri rời đi. Triệu Tiên tri lộ vẻ đau khổ nói, Thiếp khách, Đây là thiếp khách sao? Thiên hạ còn có thiếp khách nào bá đạo hơn chúng không? Đồ sạch cả nhà, Lần này bổ thiên cắt đúng là đem thiếp khách thăng hoa đến cảnh giới mới Nhìn theo triệu tiên tri được một đám người cải tạo dẫn đi Người áo đen dẫn đầu trầm giọng nói Nhiệm vụ hoàn thành trở lại Mấy trăm người áo đen đồng thanh kêu lên Tuân lệnh Vù vù Vù vù Một đám người áo đen như từng mũi tên bắn vào màn mưa Biến mất Hiện tại một số dân chúng trong thành rụt rè sợ hy mở cửa nhìn hướng phủ thành chủ. Các dân chúng rất kinh ngạc, thích khách như vậy sẽ được dân chúng thành này nhớ kỹ một đời. Mưu sĩ tướng lĩnh không ngừng bị hành thích trong quân đạt Phật Thiên Triều sớm thần hồn nát thần tính. Tuy Triệu Tiên tri phái tới một số cường giả được khổng ma kha cải tạo bảo vệ. Nhưng vô số tướng lĩnh vẫn là nỗi lòng khó bình ứng. Giờ phút này triệu tiên tri gặp ám sát tự như kinh lôi nổ vang trong quân đạt Phật Thiên Triều lần nữa chìm trong khủng hoảng. Dù bây giờ tất cả tướng lĩnh tụ tập một khối nhưng vẫn không kìm được hoảng loạn. Chủ xoáy còn không thể ngăn được giám sát thì mình làm sao đỡ nổi. Cảm xúc khủng hoảng tràn ngập trong quân đội của Đạt Phật Thiên Triều Quân đội của Đạt Phật Thiên Triều hoảng loạn tâm trí không kiên bị quân đội của Đại Trăng Thiên Triều thừa cơ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.i.z Quận 8 chương 15 binh phạt Tây Thần Châu Thượng G.S.Z.Z Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều thế như trẻ tre, điên cuồng suốt binh Phúc chốc chiến tranh xuất hiện xu thế nghiêng về một bên quân đội của Đạt Phật Thiên Triều liên tục bại lui. Triệu Tiên Tri chạy trốn tới nơi an toàn, hệ thống đưa thư bị thích khách phá hủy hết khó khăn lắm mới dựng lại hệ thống. Triệu Tiên Tri nhận được tin tức bốn phía, mặt gã như màu đất. Phần tranh đoạt trung thần châu trong 10 ngày ngắn ngũi đã mất đi 1/3, Triệu tiên tri tức giận quát. Khốn kiếp. Trong khi triệu tiên tri la hét thì vạn Phật Thành cũng nhận được tin tức. Trên vân hải khí vận của vạn Phật Thành vào thời gian trước luôn tăng khí vận, nhưng bây giờ bỗng nhiên giảm mất một phần. Phùng thiệu nhớ mày hỏi. Tiên tuyến thất bại. Khổng ma kha nheo mắt, nét mặt sa sầm. Quần thần kiên nhẫn chợt. Rốt cuộc không lâu sau tin tức truyền đến. Bùng. Khổng ma kha đập một chưởng vào tay Vịnh Long ỉa. Quần thần lập tức la lên. Xin thánh thượng bớt giận. Khổng ma kha sắc mặt khó xem nói. Triệu tiên tri. Biết rõ sẽ xảy ra chuyện ám sát mà không phòng hộ cho tốt. Ngược lại bị một đám thích khách sốc lên phủ chủ xoáy. Quần thần không dám nói lời nào. Phùng thiệu mở miệng nói. Thánh thượng có lẽ triệu đại nhân cũng có nỗi khổ. Khổng ma kha nhớ mày nhìn Phùng thiệu. À! Phùng thiệu nói. Chuyện ám sát vừa ra thì những cường giả thánh thượng cải tạo đa số phái đi mưu sĩ các nơi. Chỗ triệu đại nhân số lượng cường giả có hạn. Vì vậy mới bị kẻ địch thừa dịp. Khổng Ma Kha đang nổi nóng. Hờ! Phùng Thiệu, ngươi đường bên Triệu Tiên Tri, là Triệu Tiên Tri vô năng mới khiến lần này binh bại. Tôn lệnh! Phùng Thiệu lùi trở lại hàng. Khổng Ma Kha nhìn hướng một thần tử khác trong đại điện. Triệu Tiên Tri còn nói cái gì nữa? Thần tử kia nói. Thánh Thượng! Phùng Đại Nhân nói là nhiều người cách trung tầm chúng ta bị ám sát Muốn Thánh Thượng lại đưa tới một đám người dũng mưu siêu quần tiền tuyến Phùng Thiệu bỗng nhiên mở miệng nói Thánh Thượng không thể được Khổng Ma Kha nhìn hướng Phùng Thiệu Có chuyện gì? Phùng Thiệu nói Lần trước đã chuyển vận nhiều thần tử dũng mưu đi, trung thần không dễ có, trung thần dũng mưu càng khó hơn. Lần trước thần đã cướp đoạt gần như tất cả thần tử có dũng mưu chuyển hướng tiền tuyến. Muốn từ các đại thành trì điều khiển, vậy thì sẽ cạn kiệt lực lượng trung tầm của Tây thần châu ta. Thần cảm thấy phùng đại nhân nói có lý. Thánh thượng thỉnh ngẫm nghĩ lại. Một đám thần tử hát bè với phùng thiệu Thần tử kia sốt ruột nói Thánh thượng Trung tầm lực lượng là chiến tranh cơ thuyền đang chiến đấu tại tiền tuyến Chỉ có tiểu binh và nguyên xoáy thì không thể chỉ huy được Thánh thượng khó khăn lắm mới bắt được trung thần châu cũng không thể buông bỏ Thánh thượng, Kiều đại nhân đã có bài học lần trước, chắc chắn lần này sẽ không xảy ra chuyện nữa. Trong triều tranh luận gay gắt, Khổng Ma Kha sắc mặt âm trầm nghĩ một lúc, trầm giọng nói: "Phùng Thiệu, ngươi lại tuyển 5000 người đưa đi tiền tuyến?" Phùng Thiệu sốt ruột hỏi: "Bẩm thánh thượng, vậy Tây thần Châu?" Khổng Ma Kha lắc đầu nói: Cứ làm theo lời chậm nói. Phùng thiệu khẽ thở dài. Tôn lệnh. Thật nhiều cường giả vừa trung thành với Đạt Phật Thiên Triều vừa có dũng có mưu nhanh chống bị đưa đi tiền tuyến. Nhưng Đạt Phật Thiên Triều có nhiều hơn thì sao bằng Đại Trăng Thiên Triều. Chỉ tính lãnh thổ trong thiên hạ thì Đại Trăng Thiên Triều nhiều hơn Đạt Phật Thiên Triều nội tình hai thần châu. Húng chi lần đó thiên hạ đại khảo Vô số nhân sĩ có tri thức đều hướng tới đại trăng thiên Triều. Đại chiến tiếp tục Trên vạn Phật thành, vân hải khí vận mỗi ngày tan biến một ít Khổng ma kha siết chặt nắm tay, biểu tình cực kỳ khó xem Trung thần châu liên tục đại chiến, cuộc chiến này kéo dài 10 năm Quân đội của Đại Trăng Thiên Triều như quân đoàn lan sói cực kỳ hung mãnh. Có âm mưu thích khách xung phong liều chết. Sau 10 năm quân đội của Đạt Phật Thiên Triều bị đổi trở về Tây Thần Châu. Đại Trăng Thiên Triều đoạt lấy Trung Thần Châu. Đông Chinh Đại quân triệt để thất bại. Trong vạn Phật Điện. Triệu Tiên tri quỳ giữa Đại Điện quần thần đứng hai bên. Khổng ma kha ngồi trên lông ỉ, biểu tình cực kỳ khó xem. Khổng ma kha lạnh lùng nói. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Triệu tiên tri chu sóc nói. Thỉnh thánh thượng trách phạt thần không địt lại đại trăng thiên triều. Bùng. Khổng ma kha vỗ lông ỉ trường mắt. Mắt khổng ma kha lón tiên sáng lạnh, nói. Hờ. Ngươi một lần đông chinh khiến trẩm tổn thất một ước đại quân, nếu chỉ có thể thì thôi. Trung tầm dự trữ của Đạt Phật Thiên Triều cũng bị ngươi làm mất sạc. Còn điều động nhiều quan viên trung tầm Tây Thần Châu. Khiến thế cục của Tây Thần Châu bất ổn Triệu Tiên tri cay đắng nói. Thần có tội. Khổng Ma Kha lạnh lùng nói. Phế vật. Khổng ma kha quát lạnh khiến nhiều quan viên trong nữ nhân kinh ngạc. Triệu tiên tri tại Đạt Phật Thiên Triều, ngày xưa chính là dưới một người trên vạn người. Thậm chí lúc Đạt Phật Thiên Triều mới thăng cấp cũng là triệu tiên tri phản bội vạn Phật Thánh Điện. Triệu tiên tri vốn nên là nhân tài thánh thượng sủng tín nhất. Bùn ba vô số. Không có công lao cũng có khổ lao. Đổi lại chỉ là một câu phế vật của Thánh Thượng Vô số quan viên có cảm giác tâm lạnh Đối với Triệu Tiên Tri như vậy thì bọn họ sẽ có số phận ra sao Trên mặt Triệu Tiên Tri lộ vẻ thê lương Khổng Ma Kha nhìn Triệu Tiên Tri Hít sâu, mắt lón ti bất nhẫn Nhưng rất nhanh bị chán ghét thay thế Phùng Thiệu bước ra khỏi hàng, nói Thánh thượng quan viên trung tầm Tây Thần Châu bị thiếu, không biết thánh thượng có thượng sách gì không? Khổng Ma Kha nhìn Phùng Thiệu trầm giọng nói. Trầm đã báo cáo cho khổng gia lão tổ tung do khổng lỗ thư viện ra mặt. Tất cả đệ tử khổng gia có tài năng đều tiến vào triều của ta, nhậm chức các đại thành trì. Đám thần tử bái nói. Thánh thượng Anh Minh. Khổng ma kha nhớ mày nói Nhưng vẫn còn thiếu chút Phùng thiệu bỗng cười nói Thánh thượng có còn nhớ lưu hiền các không? Khổng ma kha nhớ mày hỏi “A! Phùng thiệu giải thích rằng Hơn 100 năm trước đạt Phật Thiên Triều ta khoa khảo Nhưng có rất nhiều nhân tài không khảo trốn Sau khi thi rớt bọn họ chuẩn bị rời đi Thần hướng thánh thượng góp lời xây dương một lưu hiền cát giữ lại đám nhân tài rớt bảng Khiến họ nghiên cứu học vấn. Chờ lần sau thi tiếp. Phùng thiệu nói vậy khổng ma kha có ấn tượng. Lúc đó không tốn bao nhiêu chi phí nên gã đã đồng ý. Khổng ma kha hơi mong chờ nói. Lưu hiền cát. Đúng rồi. Phùng thiệu giải thích rằng. Không diêm xuyên. Thần hưu trách lưu hiền cát. Bên trong có nhiều nhân tài. Nếu nói bọn họ có được đỉnh cách mưu sĩ trí lực thì còn kém chút. Nhưng muốn làm trung tầm quan viên thì dư sức. Còn là một lòng hướng đạt Phật thiên triều ta. Phùng thiệu nói vậy, mắt quan viên cả triều sáng lên. Mắt khổng ma kha cũng sáng ngời. Khổng Ma Kha hỏi, nếu đã có năng lực này thì tại sao liên tục thi rớt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 8 chương 16 binh Phạt Tây Thần Châu Hạ P Hùng Thiệu nhìn Triệu Tiên Tri cười khổ Khổng Ma Kha lập tức hiểu ra Chắc chắn là Triệu Tiên Tri gai mắt bọn họ nên mới mặc kệ cho thi rớt Gã lại càng ghét triệu tiên tri hơn. Khổng ma kha trầm giọng nói. Phùng thiệu, ngươi làm rất tốt. Lưu hiền các có ngươi cai quản, nhanh chóng tuyển chọn người hữu dụng, bổ khuyết trung quân các đại thành trì tây thần châu. Phùng thiệu lên tiếng. Thần tung chỉ. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Hóa giải nguy cơ nội bộ của Tây Thần Châu quần thần cung bái. Hóa giải nguy cơ nội bộ nhưng ngoại bộ thì hết sức căng thẳng. Đại Trăng Thiên Triều Đại Trăng Thiên Triều mang theo binh lực bốn Đại Thần Châu tiến tới. Khổng Gia, Sơn Cúc chỗ Khổng Ma Vương ở. Khổng Đạo Khâu mang theo bốn tiên nhân đứng bên ngoài Sơn cốt. Khổng Đạo Khâu sắc mặt khó xem nói. Lão Tổ Tôm, đệ tử khổng gia đều bị phái đi, nhưng vậy thì khổng gia cũng sắp bị hội diệt. Bốn tiên nhân biểu tình sốt ruột nói. Lão Tổ Tôn Trong sơn cốt truyền ra giọng của khổng ma vương. Khổng đạo thâu, các ngươi trở về đi. Ta biết rồi. Khổng đạo thâu vẫn còn cố gắng khuyên. Lão Tổ Tôm Khổng ma vương lạnh nhạt nói. Ta kêu các ngươi trở về đi. Khổng gia sẽ không bị diệt tuyệt. Trừ khổng gia chỗ này ra, tại tiên giới khổng gia ta còn có đệ tử càng cường hơn. Khổng ma vương nói xong, đám khổng đạo khâu, bốn tiên nhân đổi mơ, hân uy lạnh. Ý của khổng ma vương rất rõ ràng. Sự sống chết của những đệ tử khổng gia này không đáng để gã lo. Khổng Đạo Khâu siết nắm tay, hành lễ. Tôn lệnh. Lão Tổ Tôn. Khổng Đạo Khâu dẫn theo bốn tiên nhân bị chấn động trở về khổng lỗ thư viện. Trong thư phòng của Khổng Đạo Khâu, sắc mặt năm người biểu tình cực kỳ khó xem. Mọi người nhìn hướng Khổng Đạo Khâu. Gia chủ. Hiện tại ánh mắt bốn tiên nhân nhìn khổng đạo khâu có kiên quyết. Khổng ma vương không để ý sự sống chết của các đệ tử khổng gia. Nhưng đám tiên nhân này thì khác. Bởi vì trong số đệ tử khổng gia có nhiều người là con cháu của họ. Vì đại nghiệp của khổng ma kha mà không để ý sống chết của con cháu mình. Khổng đạo khâu nghiêm túc nói. Các vị... Một tiên nhân trịnh trọng nói. Gia chủ chúng ta nghe lời ngươi. Ngươi mới là gia chủ của chúng ta. Ba tiên nhân khác gật đầu. Khổng đạo Châu mỉm cười, gật đầu. Đại trăng thiên triều, yến kinh. Đằng trước triêu thiên điện. Dịch phong nhận được tất cả chiến báo đến từ phương Tây. Dịch Phong dẫn đầu trong mắt quần thần có sự kiếp động cùng nhìn hướng Dịch Phong. Dịch Phong nghiêm túc nói. Truyền lệnh tứ đại nguyên soát binh phạt Tây Thần Châu. Vô số thần tử Hưng phấn kêu to. Binh phạt Tây Thần Châu. Vài cường giả hư cảnh hóa thành mấy luồng sáng bay hướng phương Tây. Lấy thế bốn thần châu quân đội của Đại Trăng Thiên Triều càng quét. Tiên giới chỗ bắt thụ. Vù vù. Quanh thân diêm xuyên bỗng tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Phía xa hai tiên nhân đánh cờ tinh thần không bình tĩnh. Tiểu tử kia đột phá. Không nhìn ra. Hai tiên nhân rối rắm không phát hiện mình đặt sai quân cờ. Diêm xuyên hoảng hốt cũng không biết trải qua bao lâu. Diêm Xuyên chậm rãi mở mắt ra Diêm Xuyên vẫn là dựa lưng vào đại thụ nhìn chân trời phía xa Diêm Xuyên nhếu chặt mày Rốt cuộc đột phát có lẽ đây là thượng hư cảnh thập tam trọng Nhờ vào bắt thủ rốt cuộc đột phát, nhưng mà Diêm Xuyên chìm trong suy tư Nhờ có bác thụ giúp che đậy số trời ta mới đột phá được, nhưng thương thiên đã chết, số trời vẫn tồn tại sao? Thương thiên đã chết, thiên đạo tan vỡ, số trời nên là tùy theo mất đi hiệu lực mới đúng. Nhưng mới nãy Diêm Xuyên đột phá mình chắc lờ mờ cảm nhận một cửa ảnh. Nếu không phải có bác thụ che đậy thì hắn khó thể đột phá. Diêm Xuyên hít sâu, nói... Có lẽ thiên địa này còn có nhiều điều ta không biết. Diêm xuyên nhắm mắt lại chìm trong tu luyện. Phong ấm dưới Tây Thần Châu. Hai triều giao chiến ngày càng kịch liệt. Đại trăng thiên triều lấy thế bốn thần châu rầm rộ tới gần. Tứ đại nguyên soái tài năng tuyệt thế. Lần lượt dùng binh xuất thần nhập hóa. Quân đội không ngừng xâm nhập lãnh thổ của Đạt Phật Thiên Triều. Trong vạn Phật Điện Khổng Ma Kha nghe chiến báo từ bốn phía Biểu tình cực kỳ khó xem Phùng Thiệu bỗng nhiên bước ra khỏi hàng Thánh Thượng Có chuyện gì? Phùng Thiệu nói Thần cảm thấy đệ tử của Khổng gia chưa chắc có thể ngăn cản quân đội của Đại Trăng Thiên Triều Khổng Ma Kha tò mò hỏi “A! Phùng Thiệu nhớ mày nói Khổng gia rốt cuộc không phải là thần tử của Đạt Phật Thiên Triệu. Triệu Tiên Tri lạnh lùng nói, Ha ha ha ha ha Phùng Đại Nhân, vào lúc nấu chốt như thế này ngươi muốn lý gián thánh thượng và khổng gia sao? Triệu Tiên Tri sớm khó chịu Phùng Thiệu, giờ là lúc phạm người một lòng, gã muốn tao nội loạn sao? Triệu tiên tri nghi kỵ phùng thiệu, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ở đối diện gã. Khổng ma kha nhớ mày. Triệu tiên tri cười nói. Thánh thượng, phùng đại nhân lo lắng là quá dư thượt, vào lúc này sao khổng gia có thể lâm trận quay giáo. Diêm xuyên và khổng đạo khâu thật là thủy hỏa bớt dung. Húng chi tại khổng gia nhất ngôn cửu đỉnh không phải khổng gia mà là khổng gia Lão Tổ Tôn. Lão Tổ Tôn đã ủng hộ Thánh Thượng thì cần gì lo lắng nữa? Khổng Ma Kha gật gù. Mấy năm nay từng hành động của Khổng Đạo Khâu đều bị gã phái người giám sát. Khổng Đạo Khâu làm sao có thể phản chiến? Khổng Ma Kha nói. Phùng Thiệu, ngươi lo lắng quá rồi. Phùng Thiệu thở dài cười khổ lùi lại vào hàng. Lúc này mọi người đều cho rằng Phùng Thiệu nói sai rồi. Không ai phát hiện lúc gã quay vào hàng thì nắm tay siết chặt khẽ run lên. Không có buồn bã. Ngược lại hưng phấn. Lúc này Phùng Thiệu đào cái hố. Đại chiến tiếp tục. Ba năm sau, Đạt Phật Thiên Triều chết nhiều tướng lĩnh. Đều là thân tính của triệu tiên tri. Đại trăng thiên triều cũng bị tương tự. Chiến tranh lượng bại câu thương. Ngày hôm nay khổng ma kha đang bế quan tu luyện. Khổng ma kha hỏi. Liên thần ta còn phải chờ bao lâu nữa? Giọng liên thần lạnh nhạc truyền ra. sắp sắc rồi. Chính lúc này. Âm âm. Đột nhiên bầu trời nổ tiếng vang lớn Vân hải khí vận của Đạt Phật Thiên Triều bỗng mất đi 1/3. ba Khí vận đột nhiên biến mất đi hướng đông Có chuyện gì? Khổng Ma Kha là người thứ nhất cảm ứng được biến sắc mặt Ban đầu đại quân của hai triều rằng co cũng đành thôi Tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành như vậy? Kết! Khổng Ma Kha đẩy cửa ra Xong hướng vạn Phật Điện Vạn Phật Điện quần thần nhanh chóng lao tới Triệu Tiên tri giật mình kêu lên Thánh Thượng Nguy rồi Khổng gia làm phản Khổng Đạo Khâu Khổng Đạo Khâu dẫn đi tất cả đệ tử khổng gia đầu vào Đại Trăng Thiên Triều Khổng Ma Kha giật mình kêu lên Không có khả năng Triệu tiên tri quỳ trước mặt khổng ma kha, vẽ mặt thống khổ. Là thật sự, thần tội đáng muôn chết. Khổng ma kha nhớ mày hỏi. Sao có thể như vậy? Triệu tiên tri thống khổ la lên. Ai cũng không ngờ thì ra khổng đạo khâu sớm cấu kết với đại trăng thiên triều, đã sớm cấu kết. Hiện tại ngàn tòa thành trì phía Bắc Tây Thần Châu đã thuộc về Đại Trăng Thiên Triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 8 chương 17 khổng gia phản quốc Đờ, ệ tử khổng gia giao tiếp xong nhanh chóng trốn hướng đông. Thánh thượng, thánh thượng Lúc này thì quần thần khủng hoảng, 1/3 lãnh thổ cứ thế biến mất. Đại Trăng Thiên Triều mang đến áp lực phúc chốc đè ép nhiều quan viên không thở nổi. Bỗng nhiên, không biết là ai bắt đầu trước, một số quan viên nhìn hướng Phùng Thiệu. Bởi vì Phùng Thiệu từng góp lời khổng gia sẽ phản, nhưng khi đó Triệu Tiên tri hết sức phản đối. Khổng Ma Kha cũng nghĩ đến, nhìn hướng Phùng Thiệu, biểu tình cực kỳ khó xem. Khổng Ma Kha trầm giọng hỏi. Khổng Đạo Khâu có từng tiếp xúc với người Đại Trăng Thiên Triều? Triệu Tiên Tri lắc đầu nói Không có tuyệt đối không có Nhà Hoàng thì tổng của Khổng Đạo Khâu đều là người của chúng ta trước giờ chưa từng có Khổng Ma Kha trừng mắt Không có mà Khổng Đạo Khâu dùng toàn tộc đánh đổ sao Không có viêm xuyên chính miệng trả lời, khổng đạo khâu sẽ đẩy toàn tột vào nguy hiểm. Triệu tiên tri la lên. Thánh thượng, thật sự không có, chúng ta luôn dám thị khổng đạo khâu. Bùng! Khổng ma kha một cước đá văn triệu tiên tri, mắt lón sát khí. Phùng thiệu mở miệng nói. Thánh thượng, khổng gia đã làm phản, xin thánh thượng sớm tính toán đi. Khổng ma kha nhìn hướng phùng thiệu, khẽ thở dài. Thật hối hạn không nghe lời ác khanh nói. Phùng thiệu cười khổ nói. Thánh thượng, lời thần nói không có cân lượng, một số dáng ngôn dĩ nhiên sẽ không khiến thánh thượng chú trọng. Phùng thiệu lên tiếng, sau lưng một thần tử phe phái bước ra khỏi hàng. quan viên kia nói. Thánh thượng Phùng Đại Nhân vì Đạt Phật Thiên triều tốn nhiều công sức vất vả. Ngày xưa Đại Tiên tập kích là Phùng Đại Nhân gián ngôn khiến Thánh Thượng nhẫn nhịn hóa giải. Sau này lúc Đông Chinh, Phùng Đại Nhân lại gián ngôn. Lấy bản quốc làm trọng. Đường hướng Đông Chinh quân chuyển phận trung tầm quan viên. Tướng lĩnh Nhưng có gian Nhân loạn quốc cổ hoặc Thánh Thính. Rút đi nhiều trung tầm quan viên, dẫn đến quan viên Tây Thần Châu trống rỗng. Nếu không phải lần đó thì sẽ không khiến khổng gia ra mặt. Càng sẽ không vì vậy mà tổn thất một phần ba lãnh thổ Tây Thần Châu. Lại một quan viên nói. Đúng vậy. Phùng Đại Nhân vì Đạt Phật Thiên triều tốn nhiều công sức. Hơn ba năm trước Phùng Đại Nhân đã đoán ra khổng gia có vấn đề. Góp lời với Thánh Thượng Mong Thánh Thượng chú trọng Nếu Thánh Thượng để ý Thì sao có họa hôm nay Đáng tiếc Có gian nhân loạn quốc Che đậy Thánh Thính Phùng Đại Nhân gián ngôn không ai nghe Dẫn đến đại họa lần này Thánh Thượng Gian nhân loạn quốc Một quan viên lại nói Thánh Thượng Phùng Đại Nhân vì Đạt Phật Thiên Triều Có thể nói là cốt cung tận tuổi Nếu không phải phùng đại nhân xây dựng lưu hiền cách cho Đạt Phật Thiên Triều thì Đạt Phật Thiên Triều ta không chỉ tổn thất có bấy nhiêu đây. Bỏ đá xuống giấm trong khoảnh khắc này tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Triệu Tiên Tri. Vốn là khổng ma kha phạm sai. Nhưng lại bị quần thần dẫn đạo đến đến trên người Triệu Tiên Tri. Khổng ma kha tự trách cũng ít đi. Khổng Ma Kha nhìn hướng Triệu Tiên Tri. Khổng Ma Kha vốn đã ghét Triệu Tiên Tri. Nếu không phải gã ra nhiều cống hiến cho Đạt Phật Thiên Triều thì Khổng Ma Kha đã sớm không muốn thấy mặt gã. Bây giờ tội loạn quốc đều chụp trên đầu Triệu Tiên Tri khiến Khổng Ma Kha càng ghét gã hơn. Triệu Tiên Tri la lên. Thánh Thượng, Phùng Thiệu mới là gian tắc. To ganh. Khổng Ma Kha trừng mắt, phóng ra uy nghiêm. Khổng Ma Kha kêu lên. Người đâu, bắt gian tặc này vào thiên lao cho ta. Phúc chốc có hai người cải tạo tiến vào đại điện. Triệu Tiên Tri Bi kêu. Thánh Thượng, Thánh Thượng, Thứ Tội. Triệu Tiên Tri bị áp đi. Khổng Ma Kha nói. Phùng Á Khanh. Mấy năm nay trẩm hiểu lầm ngươi rồi. Phùng thiệu lập tức đáp. Phân ưu cho thánh thượng là chức trách của thần. Khổng ma kha hỏi. Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm sao? Phùng thiệu nghiêm túc nói. Ngàn tòa thành trì bị mất đi, Thu lại nó chỉ là thứ yếu. Đầu tiên là cần ổn định dân tâm, Quân tâm, Quốc tâm, Quốc ủng mới chống đỡ ngoại địch. Thậm chí có thể đoạt lại hết thể. Khổng Ma Kha gật đầu, nói. Đúng vậy. Phùng Thiệu nói. Triệu Đại Nhân ở trong triều mấy trăm năm. Tại chính giới. Quân giới. Đều có uy vọng cực cao. Nhiều vị trí quan trọng ở tiền tuyến đều có thân tín của Triệu Đại Nhân. Thần lo là triệu đại nhân hạ thiên lao, tướng sĩ tại tiền tuyến có cảm xúc mâu thuẫn, thậm chí bởi vậy mà phản quốc. Khổng ma kha trường mắt. A! Phùng thiệu nói. Nên trước tiên hoán đổi những người này cố gắng nhanh chóng khiến xung quanh đạt Phật thiên triều thay đổi máu. Khổng ma kha lòng lo âu, gật đầu, nói. Tốt! Bắt đầu từ hôm nay. Phong Phùng Thiệu làm nhất đẳng Đại Hà Công. Thống lĩnh biên cảnh phòng ngự. Tất cả quan viên. Chờ đợi điều lệnh. Đám quần thần bái. Chúng thần tuôn chỉ. Phùng Thiệu lên tiếng. Thần sẽ không phụ thánh thượng kỳ vọng. Khổng Ma Kha gật đầu. Sau khi bãi triều. Phùng Thiệu bắt đầu điều khiển các lộ quan viên, thay đổi tướng lĩnh xung quanh vào các chức vị khác nhau. Cứ thế qua nửa năm sau. Đám Đại Thần chúc mừng! Chúc mừng Thánh Thượng, Đạt Phật Thiên Triều ta có Phùng Đại Nhân điều phối. Cơ bản ổn định, nửa năm nay chỉ mất một tòa thành trì. Khổng Ma Kha nhìn hướng Phùng Thiệu, vừa lòng gật gù càng thêm tin tưởng vào gã. Phùng thiệu làm việc càng thuận bùm xuôi gió. Khổng ma kha lại đi tới sơn cúc khổng ma vương ở. Khổng ma kha bái. Lão Tổ Tông khẩn cầu lão Tổ Tông làm chủ. Trong sơn cúc tuyền đến giọng của khổng ma vương. Là khổng ma kha sao? Khổng ma kha tối khổ. Lão Tổ Tông đợi nửa năm rốt cuộc người chịu đáp lại ta. Lão Tổ Tôm Khổng gia làm phản Khổng đạo thâu làm phản Toàn tộc phản nhập vào Đại Trăng Thiên Triều Đầu vào Diêm Xuyên Hủy một phần ba lãnh thổ của ta Khổng ma vương giật mình kêu lên Cái gì? Khổng ma kha la lên Lão Tổ Tông, bởi vì khổng đạo thâu phản bội nên bây giờ đạt Phật Thiên triều ta nguy cơ trùng trùm. Khẩn cầu Lão Tổ Tông ra mặt tiêu diệt Diêm Xuyên cho ta. Trong sơn cút im lặng, hiển nhiên khổng ma vương thấy bất mãn khổng ma kha vô năng. Khổng ma kha lại cầu xin. Lão Tổ Tông, khẩn cầu chu sát Diêm Xuyên, đạt Phật Thiên triều gian nguy trong sớm tối. Lại im lặng qua một hồi lâu mới truyền ra thanh âm của khổng ma vương Khổng ma vương lên tiếng Ta biết rồi, là diêm xuyên phải không? Khổng ma kha vui mừng kêu lên Tạ lão tổ tôm Vù vù Một luồng sáng trắng bay lên trời, bắn nhanh hướng đông Khổng ma vương bay hướng yến kinh Khổng ma kha đứng ở sơn cút nhìn theo khổng ma vương rời đi, khóng môi cong lên nụ cười gian kế thành công. Khổng ma kha sung sướng cười to. Diêm xuyên mà chết thì lão già nhà ngươi cũng bị thướng càng nặng hơn. Liên thần nói ta sắp đột phát, đợi khi ngươi trở về thì chính là tử kỳ của ngươi. Toàn thiên hạ này là của ta. Ha ha ha ha. Khổng ma kha nhìn theo khổng ma vương rời đi, gã quay về. Khổng ma kha không lục soát hang ổ của khổng ma vương. Dù sao gã không hiểu nhiều về khổng ma vương. Nếu xúc động cấm chế nào trong sơn cốt này. Khiến khổng ma vương đã bay đi nổi lên lòng cảnh giác thì nguy. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.x.org Quận tám chương 18 ma vương hàng lâm, hung thần ngập trời. Ca! Khổng ma kha quay về vạn Phật điện. Khổng ma kha nhìn quần thần. Khổng ma kha trầm giọng nói. Trầm phải bế quan một đoạn thời gian trong lúc này do phùng thiệu phụ trách mọi chuyện. Quần thần đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Khổng ma kha bế quan. Mắt phùng thiệu lón, y sáng, khó môi công lên. Trong phùng thiệu phủ, Một thuộc hạ cười nói, Đại nhân, bây giờ người chính là giám quốc, chúng ta làm gì bây giờ? Phùng thiệu trầm giọng nói, Tất cả chức vị quan trọng hơn 2.000 người trong các thành trì còn lại đổi thành người của chúng ta hết. Thân tính tử trung của khổng ma kha triệu tiên tri tập thể điều đi. Tôn lệnh, khổng ma vương ôm tức giận xong hướng đông thần châu. Khổng ma vương không chỉ vì khổng ma kha mà còn bởi khổng đạo khâu. Khổng ma vương không thể ngờ khổng đạo thâu sẽ lựa chọn phản bội chính mình, mang theo toàn khổng gia rời đi. Tất cả đệ tử khổng gia không cần biết lão tổ tôn như khổng ma vương gã. Mặc dù khổng ma vương bị thương nhưng vẫn lao ra khỏi động phủ của mình Vù vù Tốc độ của khổng ma vương cực kỳ khủng bố Hai ngày, chỉ mất hai ngày là khổng ma vương đã tới bên trên bầu trời Yến Kinh Vù vù Khổng ma vương dừng lại, gió to thổi tới, thổi các bụi bay đầy trời, khí đen cuộn cuộn Yến Kinh bỗng vang lên thanh âm Khởi trận. Tiếp theo, xung quanh Yến Kinh bỗng nổi lên trận pháp to lớn chặn bão tố. Khổng ma vương đứng trên trời cao, lạnh lùng nhìn toàn Yến Kinh. Nhiều quan viên Yến Kinh nhanh chóng tụ tập ở triêu thiên điện. Cùng đám dịch phong. Bạch đế thiên nhìn ra nam nhân áo xanh bên ngoài Yến Kinh. Nam nhân mặt trắng bịch có vài vết rạn, Móng tay của nam nhân rất dài, giống như mười cái chùi, hơi gấp khúc. Nam nhân lạnh lùng nhìn yến kinh. Rất nhanh, khổng ma vương trông thấy khổng đạo khâu, mấy tiên nhân khác của khổng gia đứng trước triêu thiên điện. Trừ khổng đạo khâu biểu tình thản nhiên ra, mấy tiên nhân khác rốt cuộc hơi hốt hoảng. Khổng ma vương nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Khổng đạo khâu. Khổng Đạo Khâu mỉm cười nói Kính chào Lão Tổ Tông Khổng Ma Vương nhìn thấy nụ cười của Khổng Đạo Khâu thì sắc mặt càng âm trầm Khổng Ma Vương lạnh lùng hỏi Từ khi nào ngươi cấu kết với chúng? Khổng Đạo Khâu mỉm cười nói Không lẽ Lão Tổ Tông không biết sao? Có chuyện gì? Khổng Đạo Khâu sắc mặt âm trầm ta vạch trần khổng ma kha cú kết cho ngươi nghe nhưng ngươi không tin. Cứ nghe lời bậy bạ của khổng ma kha. Thậm chí ở bên cạnh ta bồi dưỡng tai mắt. Khi khổng đạo khâu nói chuyện thì mấy đệ tử khổng gia nhanh chóng mang tới bốn nam nhân tóc tai bù xù. Bốn nam nhân xuất hiện ở quảng trường triêu thiên điện, nhìn lên khổng ma vương. Bốn nam nhân tóc tai bù xù cầu cứu. Lão tổ tôm cứu ta, lão tổ tôm cứu ta đi. Khổng ma vương nét mặt xa sầm. À! Khổng đạo thâu lắc đầu, đau đớn nói.